Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 6 chương 173 lặng lặng Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rần Trường Sinh vẫn còn có chút chuyện không hiểu được Thiên Thư Lăng đêm đó Tên Tăng Lữ đến từ dị đại lục kia cũng không phải là thân thể chân thật Mà là thông qua phương thức nào đó để lấy thần hồn trình diện Biệt dạng hồng gặp phải hai gã thiên sứ Thánh Quang Đại Lục rõ ràng là thật thể, bọn họ làm sao tới được? Nếu như có thể thế dễ dàng thông hành giữa hai Đại Lục, vì sao trước kia người của Thánh quan Đại Lục không xuất hiện? Hắn nói ra vấn đề của mình với biệt dạng hồng. Lại hỏi đến năm đó di tộc vì sao có thể trốn sang Thánh Quang Đại Lục, là dùng phương pháp gì? Máu chốt hơn chính là ma tộc cùng thánh quan đại lục rốt cuộc có quan hệ như thế nào Biệt dạng hồng không đưa ra trả lời cụ thể Bởi vì hắn cũng không dám chắc suy đoán của mình có chính xác hay không Không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của Trần Trường Sinh Hắn nói với Trần Trường Sinh về những chuyện này Ngươi nên đi hỏi lão sư của ngươi Câu này không sai, Thương Hành chung nhất định là người hiểu rõ thánh quan đại lục nhất trên thế giới này. Hắn ở bên khe suối nhập được Trần Trường Sinh, đuổi đi Hoàng Kim Cự Long. Mời thần hồn của Tăng Lữ Di Cộc đi tới thế giới này để xuất thủ với thiên hải thánh hậu. Mọi chuyện có liên quan tới thánh quan đại lục đều có bóng dáng hoặc là nói tham dự của hắn. Mà chuyện này cũng có liên quan tới Trần Trường Sinh Hắn không biết nên nói điều gì việc dạng hồng nhìn hắn trịnh trọng nói ngài phải cẩn thận một chút Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn Ngày hôm trước cuộc chiến thần thánh kia Là một phu nhân cùng ma tộc cực kỳ công khai vây dết nhằm vào tộc cường giả nhân Đáng giá cảnh giác hơn chính là Chuyện này đã liên lụy tới dị tộc bên kia tinh không? Nhân tộc muốn đưa ra đáp trả mạnh mẽ nhất. Trần Trường Sinh làm giáo hoàng đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm này. Giống như trước cũng sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Mấu chốt nhất chính là hắn phải hiểu rõ thương hành chung rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đây cũng là chuyện sau này, chuyện hiện tại hắn cần phải xử lý cũng đã rất nhiều Trần Trường Sinh nhìn vô cùng biết một cái Vô cùng biết Trừng mắt hung hăng nhìn lại Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, nói với biệt dạng hồng thật không muốn nói gì hay sao Biệt dạng hồng lắp đầu Trần Trường Sinh lần nữa nhìn về hiên viên phá đang hôn mê Hiên viên phá thân thể cực kỳ khôi ngột, hơn nửa khuôn mặt đầy râu. Nhìn số tuổi có vẻ lớn, nhưng trên thực tế hắn là người nhỏ nhất của quốc giáo học viện. Trần Trường sinh cùng đường Tam Thập luộc, tôi mặc ngu. Chiếc tụ đám người bình thời thích treo gẹo hiên viên phá, cũng rất thương hắn. Không biết lúc nào hiên viên phá mới có thể tỉnh lại Trần Trường Sinh đi ra khỏi tiểu viện Dặn dò Tây Hoang Đạo Điện Đại Chủ Giáo Bất luận kẻ nào cũng không được bước vào con hẻm này một bước Đại Chủ Giáo thấp giọng vân lời Không hỏi vấn đề ngu xuẩn là nếu như ai đó tới sẽ phải làm thế nào nếu bất luận kẻ nào cũng không được bước vào con hẻm này Như vậy cho dù là bạch đế cùng một phu nhân tới Hoặc giả là thương hành chu cùng hoàng đế bệ hạ tới cũng không thể bước vào Cảm giác được đường phố Tùng Đinh có hơn 10 đạo khí tức của cường giả cùng với khí tức ly cung trận pháp vô cùng minh sát Trần Trường sinh yên tâm một chút Một tiếng hạt kêu, hắn cưỡi bạch hạt bay về phía không trung Mấy trăm thanh kiếm quanh tiểu viện cũng phá không bay đi Hắn biết bên kia không có chuyện gì Vẫn khó tránh khỏi có chút bận tâm cùng khẩn trương Cho nên hắn không chú ý tới bạc hạt Trước khi rời đi nhìn miếu thiên thụ thị giả một cái Giống như đang xin chỉ thị của người nào đó Xác nhận trần trường sinh đã rời đi Vô cùng biết nhất thời khôi phục tinh thần Hướng về phía biệt dạng hồng quát đầu ớt ngươi có vấn đề hay sao? Nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao? Lời này nói chính là chuyện vừa rồi biệt dạng hồng chỉ dùng một ngón tay Đã đem kinh nghiệm cùng trí tụi cuộc chiến thần thánh kia truyền cho Trần Trường Sinh Đây là thủ đoạn truyền công bí truyền hơn 7.000 năm của Tây Lăng Vạn Thọ Các tên là Nhốt Điểm Hồng Lão sư có thể dùng phương pháp này trực tiếp đem cảm ngộ tu hành truyền thụ cho đệ tử Loại đạo pháp này rất thần kỳ, nhưng cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ phải gánh chịu đạo pháp cắn trả Trước đây chỉ ở trước đại triêu thí hoặc là chu viên mở ra Tây lăng vạn thọ các mới lựa chọn học sinh vô cùng ưu tú nhưng thiếu sót kinh nghiệm để thi triển đạo pháp này Nếu như muốn dùng loại đạo pháp này đem công lực cũng truyền cho hậu đại đệ tử Lại càng hung hiểm tới cực điểm Trên căn bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ Vô luận là người thi pháp hay là người nhận pháp Bởi vì nguyên nhân này, 7.000 năm tới nay Chuyện như vậy chỉ phát sinh 2 lần ở Tây Lăng Vạn Thọ Kép Nhìn ngón tay của biệt dạng hồng điểm vào mi tâm Trần Trường Sinh Vô cùng biết thật sự có chút lẫn tâm Lúc này tức giận cũng có chút đạo lý Biệt dạng hồng lặng lặng nhìn nàng không nói gì Vô cùng biết chật nhớ tới hai ngày nay hắn thường xuyên lặng lặng nhìn mình nhưng không nói lời nào như thế Lại nghĩ tới hai năm gần nhất hắn thường xuyên lặng lặng nhìn nối xa không nói lời nào như vậy Tiếp theo nhớ tới người đương thời nhìn hai vợ chồng mình nói những lời đó Còn có đám người dùng ánh mắt để biểu đạt Tỉ như vương phá Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt bất an ngừng không nói nữa việc dạng hồng cùng nàng là vợ chồng nhiều năm Tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ điều gì Khẽ mỉm cười Vuốt ve đầu của nàng Vô cùng biết càng thêm hoảng hốt Bởi vì biệt dạng hồng gần đây mặc dù vẫn kính nàng hộ nàng Nhưng đã thời gian rất lâu chưa từng có động tác thân mật như vậy Vì giải quyết bất an trong lòng Nàng có chút khô khúc chuyển để tài Hỏi tại sao không nói cho hắn biết từ hữu dung đã tới Thánh nữ không muốn hiện thân cho thấy nàng không muốn để cho trần trường sinh biết ta tự nhiên không muốn nhiều lời Biệt dạng hồng suy nghĩ một chút rồi chân thành nói với nàng ngày sau ngươi hãy tôn kính giáo hoàng đại nhân cùng thánh nữ một chút Vô cùng biết căm tức nói ta lười làm những chuyện giả tình giả nghĩa như thế Dù sao nể mặt ngươi bọn họ cũng sẽ không làm gì ta Chẳng lẽ ngươi định không đếm xỉa gì đến ta ư Biệt dạng hồng không nói gì Chỉ khẽ thở dài một cái Vô cùng biết nghĩ tới động tác của hắn lúc trước Lần nữa bất an Lúng ta lúng túng nói cùng lắm Sau này ta sẽ đổi tính tình Ghết người bớt đi Biệt dạng hồng vẫn không nói chuyện Vô cùng biết thần sắc trở nên khó nhìn, nói chẳng lẽ ngươi định không đếm xỉu gì đến ta thật ư? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể là thật. Vừa vội vừa tức, nước mắt chảy xuống, sau đó bắt đầu chửi ầm lên. Đối với biệt dạng hồng mà nói, chút ức nội dung nàng mắng thật sự không có điều gì mới mẻ. Lăng qua lộn lại chính là mấy câu lão gia hỏa không có lương tâm Thư sinh nghèo vong ân phụ nghĩa Năm đó nếu như không có ta Như thế nào như thế nào Xong thời điểm ở hắn thật sự nổi gần Vô cùng biết chảy nước mắt nói hiện tại ta không còn tay Ngay cả con cũng không còn nữa Nếu ngươi bỏ rơi ta Ta phải làm sao bây giờ à? Biệt dạng hồng thở dài Đem nàng ôm vào trong ngực Nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng Tránh cho nàng khóc quá mà ảnh hưởng vết thương Nàng tính tình chính là như vậy Hắn vẫn biết thủy chung không có cách nào Không biết qua thời gian bao lâu Vô cùng biết mắng khóc mệt mỏi tựa vào ngực Của hắn ngủ thật say Cho dù đang ngủ tay trái của nàng vẫn nắm lấy cổ áo của hắn tự như sợ hắn sẽ lặng lẽ rời đi Biệt dạng hồng không ngủ, lặng lặng nhìn mặt của nàng không biết suy nghĩ điều gì Mây mù trong dãy núi đã tan biến Nơi xa dưới vách núi mơ hồ truyền đến tiếng sống Trần trường sinh từ trên bạch hạt đi xuống đi tới phía trước Phía trước là một gốc thiên thụ cao vút trong mây gốc cây có một đại động bên trong có phòng nhỏ một vị thiếu nữ áo đen lặng lặng đứng ở trước phòng các bạn đang nghe chuyện tại truyện aubi.z